Cùng giáo chủ kết tóc nhất xin Chương 6 Đừng khóc Người tỉnh Ta muốn nói như vậy Nhưng cảm giác đau đớn ở cổ Làm ta phát hiện Ta còn to gan lớn mật Mà nhẹ duyện môi dưới của giáo chủ đại nhân Cuốn quyết rất xa khoảng cách Bên tai liền nghe thấy một tiếng khàng khàng giận Làm càng Ta cương cứng ở nơi đó Châm theo hoa bị đẩy mạnh vào cổ ta Chui vào hơn phân nữa Đã đâm xuyên qua huyết mạch của ta Thẳng vào chút nữa Liền có thể đâm thủng cổ họng ta Nếu không phải đâm phương bất bại vừa tỉnh Rất suy yếu Còn không thể dùng nội lực, Ta đã là một khối tự thi. Giáo chủ nổi giận, Ngực phập phòng kịch liệt, Sắc mặt xanh trắng, Má lại ứng hồng khác thường, Châm theo hoa của đông phương bất bại, Vừa ra tay thì chưa bao giờ thu hồi, Ta hiểu được căn châm này, Sẽ muốn mạng của ta, Ta không dám tổng thủ, Cho dù bây giờ, Ta còn bám đỡ, bán ôm y vào trong ngực. Châm này thật sự lợi hại, đau đến khiến ta hít hơi lạnh, Nhưng ta vẫn cúi đầu nhìn y, rất kỳ lạ. Giờ khát này, trong lòng ta cảm thấy sợ. Ta chuyển tầm mắt đến cái tay hơi hơi phát sun của y, Đối diện đôi mắt tràn đầy lửa giận. Đây là lần đầu tiên sau khi ta trọng sinh Đường đường chính chính mà nhìn thẳng y Bộ dáng của y làm ta cảm thấy xa lạ Tại khái là vì mỗi lần ta mơ thấy y Luôn mơ thấy ánh mắt của y trước Còn lại đều vì lớp phấn dày mà mơ hồ Thậm chí ta quên bộ dáng vốn có của y Thì ra y hẳn là như vậy Ngũ Quang anh Tuấn, hình dáng như hòa, làn da trắng nõn như tuyết đọng trên mai hồng, ngọn đèn dầu mờ nhạt bao phủ, làm nổi bật lò thanh ngọc, đang chảy tỏa xa mùi hương an thần trong góc phòng. Dung mạo thanh tú, giống như tiên nhân từ trong họa bước xa, y không có khí lực, chỉ có thể phẫn hận mà từng chút. Từng chút đẩy châm vào, ta đau đến hai mắt từng đợt biến thành màu đen, mồ hôi lạnh đầm đìa, có không ít mồ hôi chảy vào trong mắt ta, đau đớn nhưng ta vẫn trừng lớn mắt, không hề nháy mắt, ta muốn nhìn lại nhìn y trong chốc lát, thật đáng chết, ta vậy mà lại quên bộ dáng của y, tại sao ta có thể quên y? Ta muốn nhớ rõ bộ dáng của y một chút, càng rõ một chút, tốt nhất là in vào trong đầu óc, dù xuống hoàng tuyền, một sợi tóc cũng không quên. Nhưng dần dần, ta giống như lại xuất hiện ảo giác, người nọ trước mặt cũng xuyên một thân hồng y, trên mặt lại là một lớp son phấn, máu tươi trên người y tu ra, đã sống không được nữa rồi. Nhưng còn suy yếu mà run rảy tứ chi Muốn đi đến bên cạnh ta Y sinh rỉ nghe giống như tiếng khóc Ta thấy đôi môi tái nhợt như tờ giấy của y hơi động Lại không phát ra bất cứ âm thanh nào Nhưng ta biết y đang an ủi ta Y lặp đi lặp lại mà nói Liên đệ, liên đệ, ngươi đau không? Đừng sợ, đừng sợ Ta sẽ chụ khỏi cho ngươi Ta sợ hãi nhất là khi nhớ lại cảnh tượng này, bởi vì ta biết y thực nhanh sẽ đình chỉ hô hấp, y thực nhanh sẽ chết. Y không bao giờ động cũng không nói. Ta liều mạng dễ dụa, cổ truyền đến đau đớn thấu xương, làm ta thanh tỉnh một chút, nhưng ta vẫn không quan tâm mà duỗi cánh tay. Đông Phương. Ta không đau. Cũng không sợ, cho nên đừng khóc. Rất đau, ta phí sức rất lớn mới dùi thẳng được tay, nhẹ nhàng nắm lấy góc áo của y. Điều này làm cho ta thật vui vẻ, trong mộng ta luôn vồ hụt, sau đó sẽ kinh hoàng tỉnh lại. Vì thế ta nắm lấy góc áo kia mà cười, bởi vì đau đớn. Nụ cười này có lẽ có chút vặn vẹo, có chút khó coi Nhưng ta nghĩ Đông Phương sẽ không ghét bỏ ta Y chưa bao giờ ghét bỏ ta Đông Phương, đừng khóc quá, đừng khóc Giọng của ta thật khàng, ít hầu như có lửa đốt Cây châm phẫn hận đâm vào trong cổ đã ép ta nói không ra hơi Nhưng nó dường như đột nhiên dừng lại Ta nhân cơ hội Thở dốc dùn dập một chút Giữ chặt lấy góc áo kia Dốc hết toàn lực ngẫn đầu Ngân châm vì động tác kịch liệt của ta Mà nghiêng lệch Một chút đâm xuyên qua cổ ta chết lên phía trên Đâm đi ra Trong nháy mắt Máu tươi phụt xa Thậm chí có một chút bắn lên mặt Đơn phương bất bại Đông phương bất bại có chút kinh ngạc mà nhìn ta Ta không buông tay Ta vẫn nói ra suy nghĩ của mình Thật ra ta cũng không biết mình muốn nói gì Giống như câu nói kia đã sớm chuông sâu ở trong lòng ta Nhưng ta cho dự một đời cũng không thể nói ra miệng Nhưng ta biết khí lực ta yếu đi Ta sắp bắt không được y Không nói sẽ không có cơ hội, cho dù lúc này y không hiểu được. Từng ngụm, từng ngụm mà thở dốc, Có một chút bọt máu sặc vào ít hầu của ta, Làm ta rất muốn ho khang. Nhưng, ta liều mạng nhìn xuống, Máu chậm rãi tràn đầy khóe miệng chảy ra, Ta đứt quảng phát ra âm thanh, Đừng khóc, đừng khóc, Ta sẽ cùng ngươi Một cái bốn năm Hai cái bốn năm Giống như khi đó ngươi muốn Một cái lại một cái bốn năm Tóc đen biến đầu bạc Đất hoang lập mộ phận Ta đều cùng ngươi Không bao giờ để ngươi đợi Một thoáng khi nói xong Ta giống như nghe thấy được tiếng mưa xuân Cùng mùi hương ẩm Của đất Người mặc một thân hồng y ở trong chỉ nhớ phương Tây xa Một giọt lạnh lẽo chảy xuống đầu ngón tay của y Một tiếng tí tách Tất cả khí lực của ta đều bị rút đi Trước mắt bỗng tối sầm Tiếp đó hai chân mềm nhuộn Đầu gối hung hang nền xuống đất Sau đó cái gì ta cũng không cảm thụ được Chờ ta tỉnh lại thì sửng sốt hồi lâu Bởi vì ta nằm ở trên giường đá Phô thật dày da sói Trên tay còn nắm thứ gì đó Nghiêng đầu nhìn Trong lòng bằng tay nắm chặt một mảnh hồng y Ta nhớ ra rồi Ta thiếu chút nữa đã bị đông phương bất bại dùng chăm đâm chết Lúc này mất đi ý thức Ta cho rằng mình lại trở về tới khoe phòng kia Về lại ngày nhậm ngã hành tấn không hắc một nhai Trong đầu vứt hùng chỉ còn lại suy nghĩ Phải nắm chặt góc áo đông phương Ta sợ chết rồi sẽ tách khỏi y Tỉnh rồi thì buông tay cho bốn tọa Bên người truyền đến một giọng nói lạnh lùng Ta muốn quay đầu Ổ lại đau nhức một trận, đưa tay sờ đụng đến vải trắng băng bó quấn quanh, giật mình, ta miễn cưỡng nghiêng người, sau đó liền nhìn thấy Đông Phương Bất bại ngồi xếp bằng bên cạnh người. Y từ từ nhắm hai mắt, khuôn mặt tuấn tú hờ hững, hai tay hơi hơi khoác lên trên đùi, đang vận công chữa thương. Ta còn nắm y phục của y. Bởi vậy tư thế của y hơi nghiêng. Có chút khó có thể tin, ngay người trong chốc lát. Suốt cuộc ta cũng hồi thần, vội vàng buông tay, dậy chùa đứng lên, dứt khoát quỳ xuống dập đầu, đa tà ân giáo chủ không giết. Trầm mặt một hồi y mệnh lệnh nói, ngẩn đầu lên. Hãy Ta theo lời ngẩn đầu, giường đá không lớn, đông phương bất vại và ta cách quá gần. Khi ta nhìn y, y vừa lúc rủ mắt, đông phương tuy rằng hơi gầy, Vóc người lại cao, dáng người cao ngất thân dài, Lúc đối diện với người khác, luôn hơi hơi rủ ánh mắt, Hai hàng lông mi thật dày, thẳng nhiên rủ bóng trên mặt. Ta chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp y ở kiếp trước. Cũng như vậy, ta mặc y phục tự Sam của thị vệ. Sách đao, xa xa nhìn thấy y như chim yến đạp thanh bay phút đến. Tay áo bay bay đón gió. Ta vội vàng theo mọi người quỳ một gối. Tham kiến giáo chủ. Y khoanh tay mà đứng. Tên cao thoáng nhìn xuống. Thần Thái kêu căng lệnh lùng, làm trong lòng người ta phát xun. Nhưng lúc này, ta lại cảm thụ không đến uy áp, làm người ta thuần phục năm đó, hoặc có lẽ là quen biết trước hai năm, giờ phút này đông phương bất bại còn chưa luyện thành thần công, hoặc nhìn càng trẻ tuổi, càng có nhân tình, hoặc có lẽ... Vừa rồi y mới tẩu hỏa nhập ma Tóc đen rối tung Bị mồ hôi thấm ướt Dự dàng rủ xuống Dừng ở hai bên gò má tá nhợt Mi dài khẽ rung động Lại có vẻ yếu ớt Y không nói một lời Mà đánh giá ta Hơi hơi câu mày Trong mắt tràn đầy hoang mang Không hiểu Thật ra ta cũng rất không hiểu Ta vốn tưởng rằng mình phải chết, Không thể nghi ngờ, Y một thân ngông ngân, Bị tên tạp dịch đê tiện, Ta đây khinh bạc, phủ nhục, Nào có đạo lý nhân từ nương tay. Lại trầm mặt nửa ngày, Y có chút mất tự nhiên hỏi, Trước kia, Có phải bốn tọa đã từng gặp ngươi hay không? Đúng vậy, Đời trước gặp qua, Dừng một chút, ta nói Tiểu nhân từ 7 tuổi Liền lên hát một nhai Có lẽ đã từng quét tuyết đồng trước cửa cho giáo chủ Khi nghe vậy, mày không giảng ra Ngược lại nhiễu càng chặt hơn Nhìn chầm chầm ta trong chút lát mới đột nhiên hỏi Người tên là gì? lặng nhìn y hồi lâu mới chầm rại cúi đầu tiểu nhân Dương Liên đình sau này ngày ở chung với Đông phương bất bại cũng không có gì thay đổi mỗi ngày ta vẫn làm việc như cũ mỗi ngày hai lần đưa cơm cho y ta là tập dịch y là giáo chủ ta xa khách Mà làm bổn phận ta nên làm Không dám động đến lôi trì một bước Trên thực tế Mỗi ngày ta đều tại kiểm điểm hành vi ngày ấy Quá mức xúc động Đông Phương bất bại tỉnh nhanh như vậy Hiển nhiên không phải hoàng hồn đang chó má đó Có tác dụng Có lẽ ta không làm gì Thì y cũng không xảy ra chuyện Quan tâm sẽ bị loạn ta vẫn không vượt qua được nuốt kết trong lòng. Không đề cập tới chuyện này làm ta cảm thấy xấu hổ chính là ta đã sắp nuôi không nổi giáo chủ. Bởi vì nghèo, trừ bỏ trà mật, điểm tâm bánh màn thầu biến đổi đa dạng trước đó đều bị mất. Ta chỉ có thể cải biến một ít đồ ăn trong hộp cơm Hoặc là nhân lúc nghỉ trưa ra sau rừng trúc, lấy măng và rau dại, trộn một ít rau ăn sáng, để y không đến mức nuốt không trôi thức ăn. Y trước sau như một lãnh đạm, luôn luyện công, rất ít để ý đến ta, nhưng lại luôn có thể chuẩn xác tìm ra những gì ta tự mình làm trong đám thức ăn rực rỡ muôn màu. Mà còn ăn luôn Những thứ khác tuyệt không động một đũa Liền như vậy qua hơn một tháng Mỗi ngày chúng ta gặp mặt hai lần Dường như không nói lời nào Ta thường xuyên trộm nhìn bóng mặt bên của y An Tịnh chiếu vào mạnh Một khác kia Tâm tình của ta luôn bình thản trước nay chưa từng có Ta cảm thấy cứ như vậy cũng thật tốt. Hơn nữa, ta cũng không lo lắng khi nào Đông Phương bất bại xúc quan, bởi vì ta đã nhớ rất rõ mặt mày của y. Đêm dài, lúc nhắm hai mắt, có thể gặp lại ở trong mộng. Trong mộng, Đông Phương tương đối dự dàng là Đông Phương ta quen thuộc. Lúc... ta gấp giá xa giữa hai chúng ta có chỗ nào khác. Đó đã là một ngày mưa. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Tiểu Dương, đường quá đắt. Tôi không nổi giáo chủ rồi. Hết chương 6.